Khẳng định tích cực và khẳng định có mục tiêu cụ thể. Đầu tiên, hãy nói tới chính mình là bạn muốn làm gì, sau đó hãy làm những gì mà bạn phải làm. Khẳng định tích cực Khẳng định tích cực đơn giản là khẳng định những niềm tin tích cực của bạn về cuộc sống và về chính bạn. Ví dụ khẳng định tích cực Xét trên mọi khía cạnh, cuộc sống của tôi rất phong phú, tôi thành công cho mọi việc mình làm, cuộc sống của tôi tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp.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 Tôi đang hạnh phúc ngắm gia đình mình cười và vui đùa trong tuyết. Tôi đang vui vẻ lái xe Lexus LS430 mới của mình xuống một đại lộ Pacific Coast. Tôi có thể dễ dàng để thể hiện nhu cầu và ước mơ của mình với gia đình của tôi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và mãn nguyện khi nhìn say đắng vào đôi mắt người bạn đời của mình. Tôi đang vui vẻ bước qua cánh cửa của ngôi nhà mới trong mơ của mình.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 Hãy nhìn xuống chân bạn và để ý xem Sân thượng được làm bằng gì? Bạn đang đứng trên ngói, tên xi măng, nhựa đường, gỗ hay đá Hãy tưởng tượng thời tiết đang rất đẹp, nắng vàng, gió nhẹ Và bạn có thể cảm nhận những tia nắng ấm áp mơn mang da mặt, cánh tay của bạn Bạn nghe thấy âm thanh gì? Có thể ở đó có những chú chim bồ câu hay một loài chim nào đó Có thể bạn sẽ nghe thấy tiếng trực thăng bay qua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 khi bạn đứng ở mép sân và nhìn xuống, hầu hết mọi người đều cùng có kiểu phản ứng về sinh lý và tình cảm khi làm như vậy. Có thể bạn thấy tim đập thình thịch, tay đổ mồ hôi, bạn thấy chán vắng, buồn nôn, có thể bạn có cảm giác căng thẳng và sợ hãi. Phần 2, hãy hít thở một hơi thật sâu và thư giãn. Một lần nữa,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 Hãy để ý xem cảm giác bay là như thế nào. Hãy cảm nhận tiếng gió rít dưới đôi cánh của bạn khi bạn không cần tốn sức mà vẫn có thể bay liền trên bầu trời. Hãy cảm nhận sự hồ hởi và sự tự do. Một lúc sau, hãy tự cho phép mình bay tới bất cứ nơi nào trên hành tinh này mà ngay lúc này bạn đang thực sự muốn tới.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 hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Hãy để ý sự căng lên và sẹp xuống của bụng và ngực bạn sau mỗi nhịp thở, và cùng với mỗi một lần thở ra hết vào đó, hãy tạo cho mình cảm giác càng ngày càng thư thái hơn. Giờ hãy để cho hơi thở của bạn tìm thấy giai điệu tự nhiên của nó, chậm, đều và thư thái. Hãy tưởng tượng có một tia bức xạ ánh sáng trắng từ từ xuất hiện ở bên trái cơ thể của bạn. Bắt đầu từ từ bàn chân trái của bạn chuyển dịch dần dần lên bắt chân trái, đùi chân trái, nửa thân mình bên trái, vai trái, mé của bên trái, nửa mặt bên trái của bạn rồi đi thẳng lên đỉnh đầu của bạn. Và chậm chậm đi xuống nửa mặt bên phải, mé của bên phải, vai phải, nửa thân mình bên phải, hông phải và chân phải của bạn. Tiếng bức xạ sáng trắng này xâm nhập tới mọi tế bào trong cơ thể bạn.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 Henry Ford, Thomas Edison, Napoleon Hill, Harvey Feistone và Andrew Carnegie đều là những thành viên của nhóm quân sư tương tự. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ phải làm việc một ngày nào vì ngày nào cũng đầy niềm vui. Vậy chúng ta đối phó với những người tiêu cực trong cuộc sống của mình như thế nào? Trước tiên, hãy nhớ rằng bạn không phải chịu trách nhiệm cho mức độ phát triển hay nhận thức của họ.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 Thư giãn và nỗ lực hết sức để gạt mọi ý nghĩ về quá khứ và tương lai ra ngoài. Bạn sẽ phải tập trung vào lúc này và chính thời điểm hiện tại bây giờ. Hãy chú ý hơn đến hơi thở của mình và cách tập trung sự chú ý của bạn vào cảm giác khi luồng không khí đi vào và đi ra cơ thể. Hãy cảm nhận bụng của bạn khẽ phồng phồng lên xuống khi bạn hít vào thở ra. Hãy cảm nhận sự dễ chịu và ấm áp của không khí đi qua lỗ mũi lúc bạn hít thở.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 Hãy quay trở lại với hơi thở của mình. Hãy coi như hơi thở là nền nương tựa cho những suy nghĩ của bạn. Khi thời gian thiền định gần hết, hãy ngồi yên lặng và trầm rãi để những suy nghĩ của bạn quay lại với môi trường xung quanh. Từ từ đứng dậy và duỗi chân tay một lát. Giờ bạn đã sẵn sàng quay trở lại với công việc hàng ngày của mình với một tinh thần thoải mái và tươi mới hơn.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 Cơ thể của bạn được thư giãn và tâm hồn của bạn trở nên bình yên hơn. Thiền là một công cụ để cho bạn phản chiếu và tìm hiểu con người bên trong của bạn. Nó cũng là một trong những cách tĩnh tâm tốt nhất để được những chỉ dẫn thiêng liêng. Thông qua việc tập thiền, bạn sẽ có nhận thức rõ ràng hơn về những xung lực, sự sáng suốt, những ý tưởng và cảm xúc và nguồn cảm hứng trực giác huyền ảo. Thiền định là sự hòa tan của những suy nghĩ trong nhận thức vĩnh cửu hoặc thuần thiết mà không có bất cứ khách thể nào là trạng thái biết mà không cần suy nghĩ, gắn kết cái hữu hạn với cái vô hạn. Mỗi ngày, bạn nên dành một khoảng thời gian để suy ngẫm trong tĩnh lặng, cầu nguyện hoặc tập thiền. Dưới đây là một vài lời khẩn bạn có thể sử dụng khi bắt đầu thực hành. Chúng con tìm kiếm phương cách để thay đổi cuộc sống của mình.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 Hãy vui vẻ và sẵn sàng thử một chút bảo hiểm, hãy vươn tới các vì sao và biết rằng dù đi theo con đường nào, bạn vẫn luôn được ủng hộ. Hãy tự tin tiến bước đến với những giấc mơ và khát vọng của bạn. Hãy tin rằng bạn không chỉ có thể làm được những điều đó mà bạn nên hành trình đến với điều đó rồi. Nếu bạn có dũng cảm để bắt đầu, bạn cũng có dũng cảm để thành công. 15. TINH tưởng.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 Hãy ghé thăm thêm trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin cũng như các sản phẩm khác.